Chuyện số một Vượt khỏi bóng mây buồn Tuổi thơ một côi Các bạn trẻ thương mến Có lẽ các bạn phần đông Đã biết cuộc đời của tôi qua những quyển hồi ký Hay là những bài báo được đăng tải nhiều nơi Thường thì các bạn chỉ Thấy những cái điểm thành công trong cuộc đời của tôi Và hẳn nhắc bạn nghĩ rằng Cái số của tôi hay, tốt như vậy là nhờ được sanh ra dưới một ngôi sao sáng Như sự thật không phải thế Tôi cũng chỉ là một người thường như mọi người Bởi chẳng có con đường nào đi đến vinh quang và trải đầy hoa thơm cỏ lạ Có nghĩa là tôi cũng phải trải qua những khó khăn, những thử thách Và phải tự vươn lên bằng ý chí của mình trong này tụm múng dần những trang sách này như một lời chia sẻ về cuộc đời đã qua của tôi để góp thêm kinh nghiệm sống trên hành trình vào lời của các bạn nhiều bạn khi biết tôi mồ côi mẹ năm lên 9 tuổi, mất cha năm lên 10 tuổi thì tỏ ra thương cảm và nghĩ rằng tôi kém may mắn hơn những trẻ đồng lứa đúng là một coi cha mẹ làm cho tôi cảm thấy thiếu tình thương chăm sóc, thiếu sự nâng niu, thiếu cái quyền được dựa vào cha mẹ khi cần thiết. Thì thay bờ vực cô độc. Cảm xúc ấy vẫn còn theo tôi trong mỗi chặng đường đời. Khi tỉnh lại sau một ca mổ lớn ở pháp vào năm 1951, nhìn thấy những bệnh nhân khác có người thân chăm sóc. Nghĩ cảnh mình thiếu mẹ cha, tôi không khỏi tủi thân. Nhưng rồi, tự nhủ lòng phải cố gắng vượt qua cái nỗi buồn ấy. Hay hồn tôi ở Honolulu, bên Mỹ, khi có một bàn tay phụ nữ tân tâm ra giường đắp mình cho mình. Tôi mơ hồ cảm nhận đó là bàn tay yêu thương của mẹ đến tận bây giờ khi đã ở tuổi 90 tôi vẫn thỉnh thoảng còn những cảm giác ấy. Những lần tôi đi ngủ, con cháu lên tấn mùng cho nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được như mẹ đang ở bên mình, đang chăm sóc mình. Mỗi lần sức dầu khuynh diệp tôi lại nhớ lúc 4 năm tuổi, tôi bị đau nhức chân tay, được mẹ xức dầu khuynh diệp cho. Tôi nhớ cả cách mẹ giáo dục tôi bằng cách cắt nghĩa đúng sai chứ không bao giờ đánh đập con. Quay trở lại với tuổi thơ của tôi, tôi biết rằng tất cả cô bác trong gia đình đều dành tình thương đặc biệt cho tôi, một đứa trẻ mồ côi. Nhưng đó không phải là bổn phận mà do lòng thương cảm, nếu không muốn nói là lòng thương hại. Tôi cũng tự thấy mình lớn trước tuổi Tôi hiểu rằng tôi không có quyền đòi hỏi Giòi vĩnh cô bác như đối với cha mẹ Ngay từ nhỏ Tôi đã không bao giờ trách số phận Cho tôi sớm bơ vơ Thiếu thốn tình thương của đấng sinh thành Bởi lẽ nếu tôi buồn khổ Thì ai em tôi sẽ chỉ buồn khổ thêm Tôi nhận thấy trách nhiệm của mình với hai em rất lớn Thương em Thương em Tôi càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ Có khóc cũng chỉ khóc một mình Không cho em biết Và nếu chỉ nghĩ tới thân phận côi cúc Hoàn cảnh đáng thương đó Thì tôi không thể dương xa khỏi bóng mây buồn Của tuổi thơ mồ côi Trong mọi tình huống Tôi luôn nghĩ rằng Mình phải tự lực cánh sinh Không chờ đợi sự giúp đỡ của cô bác nhờ vào hoàn cảnh mồ côi đáng thương trở nên cơ hội đáng quý nên tôi tự tôi luyện bản thân. Rất may, anh em tôi được một người cô là cô thứ ba trong gia đình bên nội hy sinh cuộc đời thay thế cha mẹ để chăm lo. Cô cũng có một quan điểm là tập cho đứa trẻ không ý lại vào người khác nên mỗi việc tôi phải tự lo cho mình và các em. Cô tôi rất ủng hộ và khen người. Dù nhà có người giúp việc nhưng từ nhỏ cô đã dạy tôi phải giặt quần áo, may vá. Tôi rất phục, rất thương người cô đó. Nhờ vậy, tôi biết tự lo cho sức khỏe bản thân. Cứ thấy trong người có chút bất thường Thì tôi tự tìm thuốc, tìm thầy để chạy chữa chứ không dám làm rộn cu bác. Tôi biết tự giặt quần áo cho mình và sắp xếp quần áo gọn gàng cho cả ba anh em. Món đồ nào tôi dùng đều dùng lâu hơn người khác. Biết hoàn cảnh mình nghèo, tôi cố gắng giữ gìn để thật lâu mới thay đồ mới. Khi trưởng thành, tôi biết thế nào là cần kiểm không xải phung phí. Dù có tiền, tôi vẫn dùng xe cũ, không đi ăn tại những hiệu ăn sang trọng mà vẫn chọn những hiệu ăn của sinh viên để trả tiền ít nhưng vẫn được ăn uống đầy đủ. Việc tự đi chợ, nấu nướng, giặt giũ tôi sắp đặt hết mọi chuyện rất nhẹ nhàng, không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, cảm thấy thoải mái lắm. Nhờ một coi mà tôi không còn tính ích kỷ của các trẻ thường giành đồ chơi, giành phần hơn với các em mà trái lại còn biết chia sẻ bao bọc các em. Ngày ấy hai em tôi còn quá nhỏ nên đều xem tôi như điểm tựa. Thiếu muôn gì, thích cái gì, buồn vui thế nào đều chạy tìm anh hai. Khi tôi được người cô thứ năm Có chồng giàu nuôi tôi ăn học Mỗi ngày cho tôi ba xu Để ăn quà Thì tôi chỉ tiêu hai xu Và để dành một xu mỗi ngày Sau một quý Tiền dành dụng lên tới một đồng bạc Tức là một trăm xu Để lúc nghỉ hè Tôi mua cho các em ăn những món ngon Mà ngày thường chúng nó không được hưởng Hoặc làm những món đồ chơi mà chúng nó ưa thích Tôi không nghĩ mua cái gì cho mình mà dùng hết lo cho em. Em trai tôi là Trần Văn Trật, thích đọc pháo cùng rất tôi nhịn ăn, dành tiền mua cho em. Nhưng lần em Trật buồn vì nhớ cha mẹ, tôi không bảo em đừng buồn nữa mà nhẹ nhàng ôm em vào trong lòng, vuốt tóc em, hát cho em nghe những bài hát em thích. Thay là tập cho em tôi hát một bài mới. Tôi còn nhớ lại lúc đó tôi hát cho Trạch nghe một bài Le petit mousse là một người thủy thủ tí hon. Tôi là một người thủy thủ tí hon, tôi ở trong một chiếc tàu to lớn. Gió thổi đi hướng nào mặc kệ, tôi không cần bởi vì tôi mồ côi, tôi chưa biết được tình thương của cha của mẹ. Già hitura đi rồi không ai trên to là bài petit mous je ne suis qu'un petit mous j'habite versaux royal n'importe le vent me pousse cela m'est égal car d'un je n'ai jamais connu Et personne sur la terre Et non, personne n'attend mortу Тінь thạch là vậy Cứ nghe hát, được tập hát Là em cười liền Em vui với bài hát Thì cái buồn cũng đi мất Sau này, khi trạch lớn và sang Pháp làm việc Hai anh em không ở cùng nhau Những lúc trật buồn thường tìm đến anh hai. Một lần trật gọi cho tôi nói: Anh hai ơi. Em muốn gặp anh hai quá. Tôi nhẹ nhàng hỏi: Chị về em. Để em cũng biết em là ai. Chị đặt đến tôi mới hỏi: Em muốn ăn gì không em? Trật trả lời: Không muốn hai ạ. Em chỉ muốn anh hai đừng dụng cố cho em ca thôi. Em gái Trần Ngọc Sương. Thì xem tôi như thần tượng, như người mẹ Khi em học trường nữ sinh áo tím Tức là trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay Biết em thích đi qua hát bóng Tôi sắp xếp công việc, dành tiền đưa em đi Tôi hiểu rằng món quà quý nhất dành cho em Chính là sự quan tâm và thời gian của tôi Biết em ưa một loại mỹ phẩm làm láng tóc của Pháp Tôi nhịn ăn mua cho em Khi em bước vào tuổi thành niên Chọn bạn trai Tôi như một người mẹ để em chia sẻ tâm tư Có lẽ cũng tại tôi thương và lo cho em quá Nên khi gặp gỡ một người con trai nào đó hơi lơ là thiếu nhạy cảm Là em đã buồn rồi Có lần Có lần Em nói vì một cậu bạn trai Người ấy cái giọng thế thế Không phải giọng trầm giống như anh hai của em Tôi bảo Em đừng nghĩ rằng trên đời này Có hai người hoàn toàn giống nhau Em phải làm sao thích nghi với hoàn cảnh Chứ không thể làm hoàn cảnh thích nghi với mình Em làm tôi rất xúc động Khi chọn ngày của mẹ làm lễ tả ơn anh hai Em cũng đã giới thiệu tôi với các bạn rằng tôi là một người anh mà em xem như từ mẫu. Em tôi đã nhắc lại rằng chưa bao giờ em phải nhỏ một giọt nước mắt của thân phận trẻ mồ côi vì đã có anh hai thay mẹ hiền. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu trong mọi chuyện mình không nên chờ đợi người khác, những chuyện gì có thể làm được tôi nên tự làm. Tôi cũng từng nghĩ nếu không mất cha mẹ thì có thể cuộc đời của mình đã khác Nhưng không thể cứ mãi thăng khóc cho số phận Vì như thế chỉ mang cái buồn đến cho mình và những người xung quanh Không ai chọn cửa mà xanh Và cũng không ai trong đời chưa từng ít nhiều trải qua sóng gió Khi cuộc sống đẩy bạn vào một nghịch cánh Cũng có thể là đang trao cho bạn một cơ hội đi bạn vững vàng hơn trong dòng đời